Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Từ không muốn ngăn ngạnh với anh Mục đích của cô lúc này là được trở về nhà Nếu chọc giận anh Thì kết quả tình cảnh của cô sẽ còn bết bát hơn nữa Nghĩ như vậy Nhưng lời nói của cô nói ra đều mang theo một chút cầu khẩn Hà dễ Kịch không quen nghe giọng điệu như vậy của cô Anh chỉ cảm thấy trái tim mình như là nhũn ra Gần như là sắp chảy ra nước Anh nhìn lại cô Ánh mắt quần quyết như là hoa tử đằng Anh định làm cho vẻ uy nghiêm Nhưng đến cuối cùng bất đắc sĩ Vẫn trở nên dịu dàng với cô Từ từ à Từng từ mở to đôi mắt nhìn lại anh Trái tim trở nên thật là căng thẳng đập dồn tập Từng từ ngoan Bàn tay anh hạ xuống phủ lên mái tóc của cô vỗ về Thân thể của em bị kiệt sức vô cùng nghiêm trọng Vừa rồi bác sĩ đã nói với anh Nếu em không điều dưỡng cho tốt Từ nay về sau bệnh này sẽ tiếp tục tái diễn Tự bản thân em phải biết giữ gìn thân thể của mình chứ Không thể tùy hướng được có biết không Tôi sẽ tự chú ý tới mình Tự mình điều trị dần dần Tôi thấy về nhà tính sẽ sẽ thoải mái hơn Từng từ đã tỉnh táo lại Quyết không buông tha Từ từ à Anh cũng đã đồng ý với điều kiện của tôi rồi Ai sẽ không can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa hà dễ kiệt Bây giờ anh không thể đổi ý Đôi mắt của cô sáng chói trong trào vô cùng Khi cô nhìn anh có cảm giác Mình không thể từ chối nổi Hà Dĩ Kỳ không muốn tranh cãi với cô, nhưng chuyện này liên quan đến sức khỏe của cô, nên anh tuyệt đối sẽ không thể thỏa hiệp được. Nếu cô tiếp tục như vậy nữa, nhất định anh sẽ từng bước từng bước nhượng bộ đối với cô. Được, chờ sau khi sức khỏe của em tốt hơn, anh tuyệt đối sẽ không can thiệp một chút nào nữa. Nhưng hiện tại em cần phải nghe anh. Anh gọi là bác sĩ đến xem em một chút, em nằm xuống đi. Giọng nói của anh có một chút y nghiêm, khiến cho người nghe công khai sinh ra cảm giác sợ hãi. Từng từ hơi nhít mô lên, cô sẽ không phải hiệp, cô cũng sẽ không để cho anh tùy ý, sắp xếp. Thần thể này là của cô, mắc mớ gì tới anh chứ? Hà dễ Kiệt, anh dựa vào cái gì mà quản lý tôi chứ? Thần thể của tôi bị hủy hoại nghiêm trọng như thế này, rốt cuộc là do ai hả? Là ai đã làm hại tôi? Hiện tại anh không cần phải giả từ bi mèo khóc chuột làm gì. Lúc trước, anh tự mình phá bỏ đứa con của tôi, sau đó đới lượt vợ anh hành hạ tôi. Lục ấy tại sao không thấy anh lo lắng cho thân thể của tôi chứ? Tôi cho anh biết, tôi và anh đã sống không còn liên quan gì với nhau nữa rồi. Cho nên nếu tôi có chết đi, thì cũng không liên quan gì tới anh cả. Không được phép nói vậy. Không cho phép, em nói tới từ chết. Anh tức giận hai mắt đỏ vừng, thoáng một cái bịt miệng cô lạy, giọng nói có một chút bối rối. Từng từ buồn cười, đôi mắt quật cường có một chút sợ hãi nào nhìn anh. Cô hùng hăng đẩy tay anh ra. Hạ dĩ kiệt anh làm như vậy thật sự là không có ý nghĩa gì. lúc nãy đây, mặc kệ như thế nào em cũng phải nghe lời của anh. từ từ, chờ qua hai tháng anh tuyệt đối sẽ không để cho em rời đi. em phản cầu cũng là vô dụng, uy hiếp cũng là vô dụng. em có làm gì cũng không được thay rồi. anh nói xong thì xoay người đi ra ngoài gần như là chạy trối chết. khốn kiếp, chết tiệt mà. cô không nhìn được liền trời bới. cô với chén nước ở trên bàn đầu giường ném mạnh xuống đất, tròn một tiếng vang lên. Hà dĩ kịch đứng ngoài cửa đã được đóng chặt, đầy mắt dần lên sự thương xót và đau đớn. Từ từ à, anh cần phải làm như thế nào thì em mới có thể hiểu được anh đây. Anh chỉ mong muốn em có một cuộc sống tốt, anh chỉ mong muốn em được hạnh phúc thôi. Từng từ mất hết khí lực, cả người mềm nhũn nằm co rút ở trên giường. Cô nhìn gian phẩm tinh xảo xanh đẹp này, lại nghĩ tới thương mọi người đang sống trong gian phòng thế nhỏ hẹp bức bối kia. Nhất định là nặng nặng của cô sẽ khóc từng tư từ nghĩ tới con gái thì tìm lên bắt đầu quặn đau. Nước mắt không sao kiềm chế nổi mà rơi xuống như mưa. Cô nhảy xuống giường chạy đến bên bàn điện thoại, cầm điện thoại lên, nhưng lại không biết phải làm sao bây giờ. Ở trong nhà cô không có điện thoại, trưởng sinh cũng không có điện thoại, vậy thì cô còn biết gọi cho ai đây? Thả điện thoại xuống, từng từ cứ ngồi ngần ngơ mãi trên mặt ghế. Cô cứ phải ở chỗ này mãi như vậy hay sao? Cứ để cho Hà dễ kịp tùy ý trà sắt bóp bẹp phân vê tròn ư không, cô không cam lòng. nghĩ đến đây từng tư liền gắng gượng chống đỡ đứng lên. cô rốt cao đã lâu, đến bây giờ bệnh tình cũng mới chỉ vừa ổn định lại một chút, mới vừa rồi đi qua đi lại một hồi, đã cảm thấy có một chút tráng váng. vừa mới đứng dậy, trong mắt của cô liền cảm thấy tối sầm lại một hồi. nếu không phải cô cố gắng bám vào chiếc bàn, thì cả người đã ngã vật ở trên mặt đất. từng tư chậm rãi ngồi xuống, hô hấp có một chút hỗn loạn. Nhiệt độ cơ thể lại có xu hướng đi lên cao Cô ngồi ở chỗ đó Ngay cả việc giơ tay lên một chút Cũng không có sức nữa Bà răng từng từ có một chút nằn lòng Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net